Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cuối cùng hiếp mắt, nhìn về phía Lâm Hán đường, thấy anh nhún vai gượng cười. Cô nhớ mày lại quyết định tối về sẽ tra khảo anh. Còn dốn trước, tối nay mọi người ở lại ăn tối đã. Đồng Trúc cũng sẽ tới đó hả? Đồng Hán nói xong thì vội phàng đi theo cô bé sinh viên xuống dưới. Ba trai ba cái, chúng ta đến phòng tiếp khách đợi một chút đi. Lâm Hán đừng cất lời. Được được, đi thôi, đi thôi. Mẹ đồng vội vàng dẫn đầu đi xuống. Mấy bức tranh khỏa thân kia làm cho bà huyết áp tăng vọt, sắp sửa công chịu nổi nữa rồi nha. À được à, cảm ơn cháu. Bà Đồng đi theo phía sau vỗ vỗ bà vai bạn trai của con gái mình. À hoan, đúng như cháu nói, thật sự là rất vui vẻ. Đã lâu rồi chúng ta cũng chưa tưởng thấy con bé như vậy. Không phải đâu à, là vì hai bác đến cho nên đồng hoan mới vui như vậy. Cảm ơn hai bác. Lâm án đường thật lòng nói lời cảm ơn, nhưng nghĩ đến tối nay chắc về sẽ bị cô tra khảo. Anh đi theo bên cạnh ba đồng. Mà không khỏi vỗ trán cười khổ Bạn gái vui vẻ vì ba mẹ đến Nhưng đối với chuyện anh gạt cô Tự tiện đến tìm ba mẹ cô để tâm sự Rốt cuộc cô sẽ phản ứng như thế nào đây Đây là lấy thân thiết Mà bồ nhào đến hôn của anh Hay là cho dù trong lòng cảm động Nhưng bề ngoài lại như nữ vương mà đè trên người anh Trách anh xem vào chuyện của cô Rồi sau đó tiến hành trả đạp anh chứ Trời ạ Về thứ hai có vẻ sẽ dễ dàng xảy ra hơn đó Đây chính là bạn gái anh Nói như thế nào thì cũng rất là coi trọng sĩ diện. Lầm án đường vừa đi và nghĩ đến sau lưng của ba chồng liền tiến vào phong phòng tiếp khách, thấy đồng hoàn đang nói chuyện với khách quý, ánh mắt theo dõi cô. Anh yêu em. Người đàn ông nào đó mấp mấy môi, lặng lẽ nói ra, rồi sau đó lại trông thấy khuôn mặt cô gái nào đó chợt đỏ, quăng lại cho anh một ánh mắt cảnh cáo, đôi môi của anh khẽ cong lên. Chẳng qua ai lại thích một cô bạn gái vừa kiêu ngọc, lại vừa dễ diện như thế, rất là dễ bắt nạt nha.